chỉ là đáp lại bao nhiêu nhớ nhung của tôi là thái độ tức giận của người đàn ông với những nét nhăn đã hẳn rõ trên gương mặt mày còn có mặt mũi gọi ông bà già này là bố mẹ nữa sao mày có hư hỏng mất dạy thì cũng chưa đường cho tao và mẹ mày còn nhìn người khác nữa nhưng mày đúng là không còn lời nào để tả đã về đây thì xin lỗi bà thông gia đến khi nào bà ấy bỏ qua và cho mày vào nhà mới được Tất cả những gì tôi kỳ vọng chỉ là một cái ôm từ hai người. Nhưng không, trái ngược lại là những lời gian đe và không thông cảm của ông. Nước mắt tôi đã chảy nhiều hơn nữa. Bố, con quay về đây không phải là để xin được bước chân vào cái nhà này. Con quay về đây là vì bố mẹ. Mày còn dám nói như vậy sao? Ông tức giận quát lớn, càng làm tôi thêm thất ngại ở cổ họng. Mẹ tôi đứng bên cạnh, khẽ túng lấy cánh tay ông giật giật nói. Có gì bình tĩnh vào ban đó, ông cứ quát tháo như vậy giải quyết được gì? Nói rồi, bà lại nhìn đến tôi. Quỳnh, con xin lỗi bà thông ra đi, rồi chúng ta vào nhà nói chuyện. Dù con và thằng Dũng có ở với nhau được nữa hay không, thì cũng phải xin lỗi bà thông ra một lời chứ. Tôi nhìn bà mà mím chặt lấy môi mình, khẽ lắc đầu, phi mạn thấm vào đầu lưỡi một cảm giác đắng ngát. Con và anh Dũng sẽ không thể ở với nhau được nữa Con cũng không có ý định bước chân vào cái nhà này Vì vậy, con càng sẽ không xin lỗi ai Khi mà con không làm gì sai mà nghe vậy, nhìn tôi lại càng thêm lo lắng Quỳnh, con là một đứa rất hiểu chuyện cơ mà Mẹ, chính vì con hiểu chuyện Nên mới có một quyết định đúng đắn như vậy Vừa nghe thế, mẹ Dũng lại cắt lên cái giọng tranh chùa Đấy, ông bà thấy chưa? Nó để người khác đánh chồng nó, rồi dám phát mặt về đây cãi tay đôi với tôi. đến nước này thì còn gì cứu ván nữa. Tôi đây cũng không cần nó phải xin lỗi. Nhà này chứa không đổi con gái quý hóa của ông bà đâu. Điều bộ của bà ta lúc này trông vẻ oan vô của thị màu, chỉ làm tôi thêm cay nghiệt. Dũng ở phía trong nhà đi ra, nhìn tôi và nói lớn. Cô nghĩ cái nhà này có để cô bước chân vào hay sao? Loại đàn bà lăng loàn Có chồng còn mất nét đi về vãn người này đến người khác. Tôi còn ở với cô, thì bạn bè cười tôi là thằng bù nhìn sao? Cảm giác như tất cả đã cố gắng chèn ép tôi, lại nhìn thấy gương mặt của Dũng. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc anh ta bỏ lại tôi ở đấy trong những lời van nài cứu giúp. Lối quất hẳn ấy, cả đời này tôi không quên được. Phải, tôi yêu anh ta, yêu hết cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, và cả đến bây giờ vẫn yêu. Nhưng chính vì vậy mà tình yêu ấy biến thành thù hận ghê cớm. Tôi hận không đủ can đảm một da mà đâm chết anh ta. Hận không thể đủ sức sẽ ngực anh ta ra xem là trái tim của gã đàn ông ấy được làm bằng gì. Tại sao lại có thể đối xử với người đã là vợ mình một cách tan nhẫn hơn cả người dân như vậy? Lâu ngực như bị ai đắm mạnh khiến cơn tức nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt vẫn chẳng có ý muốn dừng lại. Tôi phải cố cộng mình lên và nói... Anh biết không, bây giờ điều tôi hối hận nhất chính là lấy anh làm chồng, là gọi mẹ anh bằng một tiếng mẹ. Và điều tôi cảm thấy ghê tờm nhất là đã gặp anh trong cuộc đời này. Ghê tờm đến mức tôi muốn tự lấy dao, tự lóc ra thịt mình ra để vứt bỏ hết những nơi anh đã chạm vào tôi. Bẩn thỉu vô cùng. Lời tôi vừa rớt, một cái tác dáng thẳng xuống mặt tôi. Nếu là anh ta, tôi sẽ chẳng cảm thấy đau lòng. Nhưng người đánh tôi lại chính là bố ruột của mình. Kinh ngạc và thất vọng khủng khiếp. Tôi tròn mắt, đưa tay ôm lấy một bên má của mình. Bố! Mày còn coi ta là bố, thì tốt nhất nên xin lỗi mẹ chồng và chồng mày ngay bây giờ. Chuyện đã đến nước này, đi sẽ không bao giờ trở lại. Bố! Mọi chuyện còn có thể nghe lời bố, nhưng chuyện này thì không. Bố mẹ không biết được, những tháng ngày con sống ở đây là một địa ngục như thế nào. Khi con đã thoát được ra khỏi đó, con sẽ không bao giờ quay đầu lại. Bố tôi tức giận đến mức, những đường gân trên trán ông đổi rõ. Ông đưa bàn tay lên chỉ vào mặt tôi mà nói không nên lời. Mày! Mày! Ông bắt đầu mất bình tĩnh. Có lẽ cơn tức giận khiến huyết áp tăng, sắc mặt cũng không còn tốt. Tôi thấy vậy, liền vội vàng túm lấy tay ông. Bố! Con xin bố, bố bình tĩnh lại đi. Con sẽ theo bố về nhà, về nhà chúng ta. Bố muốn đánh con thế nào cũng được. Ông nghe vậy, nhưng lại hắt mạnh tay tôi ra, làm tôi loạn trọng ngã xuống đất. Mẹ tôi thấy vậy, liền vội vàng đi đến, nhưng bị ông quát. Bà mà còn dám nói hộ cho nó, thì cũng đừng bước chân về nhà nữa. Mẹ tôi nghe vậy, chỉ biết đứng lại nhìn tôi mà ướt nước mắt. Quỳnh ơi, nghe lời ông ấy. Xin lỗi bà thông gia đi con. Tôi không trả lời bà, chỉ ngồi trên nền đất đấy mà khóc. Cũng chẳng có ý định làm theo lời của ông. Ông thấy vậy, chỉ vào mặt tôi mà gằn giọng. Ngày nào bà thông gia còn chưa tha thứ cho mày. Ngày đó mày đừng phát mặt về nhà gọi tao là bố. Tao không có loại con gái hư hỏng như mày. Nói rồi, ông quay người đi lại phía mẹ của Dũng. Còn hừ, đúng thật là tại bố. Chuyện đến nước này... Gia đình tôi cũng hết cách, hy vọng bà thông ra có thể bao dung một chút. Cũng muộn rồi, bà nghỉ ngơi sớm đi, chúng tôi cũng đã đặt xe về trong hôm nay rồi. Tôi cũng có phải khó khăn gì đâu, chỉ cần nó biết lỗi, nói vài lời thì chín bỏ 50, tôi còn thương nó hơn cả máu mũi chứ. Nhưng nếu nó đã không ưa mẹ chồng này rồi thì thôi, ép buộc cũng không được. Ông bà đi mấy ngày nay rồi, ở nhà cũng nhiều việc. Trành thủ về sớm con nghỉ ngơi. Bố tôi khẽ gật đầu một cái rồi quay người đi, vẫn không quên nói với mẹ tôi. Còn bà, con muốn ở lại với nó thì ở, khỏi cần về cũng được. Mẹ nhìn tôi mà chỉ biết khóc. Bà thương con gái, nhưng phận làm vợ cũng không dám cãi chồng. Chỉ vội đi lại, dối vào tay tôi ít tiền rồi nói nhỏ. Để bố ngôi giận, rồi mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Nói rồi, bà cũng vội theo chân ông, còn tôi khóc lóc, lồn cồm đứng dậy, đuổi theo, túm lấy canh tay của ông mà nói. Bố, con xin bố, bố muốn đánh con bao nhiêu cũng được, bố muốn phạt con quỷ lên bao nhiêu vỏ mít con cũng chịu, nhưng con xin bố cho con về nhà. Giờ qua nhà mình ra, con không còn nơi nào để đi. Bố, bố thương con gái này nhất mà, có phải không bố? Ông một lần nữa hắt mạnh tay tôi ra. Giọng nói vẫn khăn đặc như vậy. Nhà đấy không còn là nhà mày. Biết thần biết phận, thì xin lỗi bà thông ra, để bà ấy cho mà quay về. Nói rồi, ông cũng vội đi lên một chiếc taxi đa đỗ ngày ở đó. Tôi cũng vội vã đứng dậy đuổi theo, đập tay vào cửa kính mà khóc lóc. Mẹ, mẹ nói bố giúp con đi. Bố ơi, con xin bố, con thật sự không còn nơi nào để đi nữa. Không biết lời cầu xin của tôi ông có nghe thấy hay không. Chỉ biết chiếc xe ấy vẫn vô tình chạy đi, đẩy tôi ngã xuống đường rồi lao vút vào dòng phương tiện tấp nập. Đến bây giờ tôi không thể trách được họ không hiểu tôi, chỉ là vì những lối suy nghĩ củ hủ của họ được xem là truyền thống ở nơi tôi sinh sống đã thấm sâu vào trí óc con người ở nơi đấy. Họ nói, con gái lấy chồng phải theo chồng, có chết cũng phải làm ma nhà chồng. Vậy nên những cô gái bỏ chồng đều phải bỏ đi tha phương cầu thực, vì nếu ở lại đó sẽ bị người dân xung quanh xua đuổi phong nguyên rùa. Vậy nên bố tôi, ông ấy có thái độ như vậy, tôi đều hiểu được. Chỉ là tôi không nghĩ, ông lại không đủ bao dung cho tôi. Con phố về tối chỉ có ánh đèn vàng của những cây cột điện và đèn pha từ các phương tiện. Mọi thứ dọi xuống con đường sần sùi đã sớm bay đi lớp nhựa đèn bóng. Cũng giống như cuộc đời tôi, chẳng còn tươi mới nữa mà là một đoá hoa cuối mùa heo rũ và tàn tạ, chỉ biết khóc cho số phận của mình. Lúc này, một bóng người bước đến trước mặt tôi, giọng nói tranh chua ấy thật sự khiến tôi muốn đổi điên lên. Cái nhà này cũng không hoan nghênh một người như chị nữa đâu, thế nên tôi cũng đâu trông chờ gì vào lời xin lỗi của chị, giác nhà lắm. Tôi ngước mặt lên. Trương mắt nhìn người đàn bà đã có tuổi kia, chắc hẳn bà cũng đã trải qua cái cảnh làm vợ, làm dâu, nhưng rốt cuộc, tại sao bà lại canh nghiệt đến như vậy? Tất cả những khổ sở mà tôi phải chịu suốt tháng ngày qua, tôi sẽ không quên đâu. Và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ khiến bà và cả con trai bà phải đến cầu xin tôi giúp đỡ. Và tất nhiên khi ấy, tôi sẽ đủ tán nhẫn mà nói, tôi không quen các người bà nghe vậy thì lại cười, điệu cười mà tôi cho là khinh miệt, rồi cũng quay người trở về phía căn nhà kia. tiếng cánh cửa đóng lại, mọi thứ bên tai chỉ còn là những hỗn tạp âm thanh của con phố, náo nhiệt nhưng lòng người thì không. tôi gắng gượng đứng dậy, nhìn xuống vài tờ tiền đã nhăn nhúm trong tay mà khi nãy mẹ tôi đã cố nhét vào. tâm chí lúc này chỉ nghĩ đến chuyện trở về nhà. đôi chân vô thức cứ bước đi như vậy, tôi cần một chuyến xe. Và rồi, ánh đèn vàng dọi thẳng vào gương mặt, tôi chỉ kịp đưa bàn tay lên che đi đôi mắt đỏ rộp, cảm nhận được một lực mạnh hắt văng ngã xuống đất. Mọi thứ chỉ còn là một màu đen không lối ra. Cái mùi thuốc tây đầu nặc xông thẳng vào khoang mũi tạo nên một cảm giác dùng mình lạnh ngát, toàn thân đau ê e ẩm đến mức muốn cự mình cũng phải nhăn mặt lại. Những tiếng dép lẹt quẹt trên sàn gạch một cách số xáo, tiếng gọi nhau nói chuyện của ai đó. Mọi hỗn tạp âm thanh đánh thức tôi mở mắt. Trần nhà trắng xóa cùng chiếc quạt treo lơ lửng ở đấy là điều mà đầu tiên tôi nhìn thấy. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng của một bệnh viện. Tiếng cánh cửa đẩy vào, làm tôi thay đổi hướng nhìn. Thật sự có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người xuất hiện trước mặt tôi lúc này. Sao lại là anh? Khánh kẽ đóng cửa lại, dự tiến về phía tôi. Cũng may cô chỉ bị thương nhẹ. Bác sĩ nói đợi cô tỉnh lại đi chụp CT, nếu không có việc gì thì có thể xuất viện lúc nào cũng được. Tôi nghe vậy lại cựa mình một cái, rồi ngồi cượng dậy. Mới phát hiện cổ tay chống xuống giường, bỗng nhiên nhói lên một cơn đau nhức, khiến tôi kêu nhỏ một tiếng. Khánh cũng vội vàng chen lời. "Cổ tay cô bị thương, bác sĩ đã băng lại rồi, hạn chế cử động vẫn tốt hơn." Tôi khẽ nhíu mày vì cơn đau. Nhưng rồi vẫn cố hỏi anh một lần nữa Sao anh lại ở đây? Khánh gì tôi bằng vẻ thản nhiên mà trả lời về tôi là người đưa cô vào đây Anh là không hiểu ý tôi Hay là cố tình trả lời trêu tức tôi vậy? Tôi muốn hỏi Tại sao anh lại có thể tình cờ gặp Và đưa tôi đến đây được? À Thực ra lúc đưa cô về đó Tôi vốn là cũng định đi Chỉ là thấy được cuộc cái vã của mấy người Nhìn cô như vậy Tôi cũng muốn đi lại giúp đỡ Nhưng sợ lại càng làm chuyện thêm rắc rối Hồi nữa cũng là việc gia đình của cô Tôi không cao thiệp được Tôi ở đó nhìn và nghe thấy từ đầu đến cuối Lúc cô như người mất hồn lao ra đường Tôi có vội xuống say gọi Nhưng mà cô cũng đâu có nghe thấy Nghe ảnh nhắc lại một chuyện sống mũi tôi lại trở nên cay xè Hai hốc mắt đã trở nên lưng tròng nước Mà nghe giọng nói Giờ là mấy giờ rồi? Cánh nghe vậy cũng nhìn xuống cánh tay đeo đồng hồ Rồi trả lời 11 giờ đêm 11 giờ Có lẽ bố mẹ tôi đã lên xe trở về quê Bây giờ tôi có đuổi theo Cũng không kịp Anh đòi bác sĩ giúp tôi Là tôi không sao rồi Cũng không cần chụp cái gì nữa Mai tôi có thể xuất viện không Cô vội làm gì thế Lúc cô bị xe đụng Tôi thấy đầu cô đập mạnh xuống đường An toàn nhất Là vẫn cứ nên chụp kiểm tra một lần Sáng mai nếu chụp xong Mà không có vấn đề gì Tôi sẽ xin cho cô xuất hiện À còn chuyện nữa Tài xế của chiếc xe chăm cô Vất vợ con anh ta đến thăm cô đấy Sợ cô chưa tỉnh Nên tôi bảo họ về Khi nào cô tỉnh lại sẽ báo Nhưng họ nhất quyết được ở ngoài Tôi nghe vậy Cũng chỉ khẽ thở dài một cái Sư mệt mỏi nói Anh bảo họ tôi không sao là được rồi Nói họ về đi Dù sao cũng là do tôi bất cần, trách họ sao được. Cái nghe vậy, cũng chỉ cần đồng một cái rồi đi ra ngoài. Tôi chẳng biết anh ta nói gì với họ, chỉ biết một lúc sau, có một người đàn ông ăn mặc khá giản dị, đi bên cạnh người phụ nữ có vẻ luộm thuộm, tay còn bế một bé gái khoảng hai tuổi đi vào. Họ vừa nhìn thấy tôi, gương mặt cố gắng đưa một nụ cười thay cho lời chào. Nhưng nét mặt ai cũng căng thẳng kỳ lạ, Tôi hiểu họ lo sợ điều gì. Địch lên tiếng, thì người đàn ông kia đã nói trước. Cô thấy trong người thế nào? Lúc đó cô bỗng nhiên lao ra. Làm tôi cũng bất ngờ, nên không kịp phản ứng mới đâm phải cô. Xin lỗi. Lúc đó tôi cũng bất cần không để ý. Cũng không có gì nghiêm trọng, nên anh chị không cần lo lắng quá đâu. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia quay sang vợ mình. Lấy từ trong tay chị ta ra một cái phong bì đã cầm nhanh nhũn, rồi cố gắng vuốt cho thẳng đưa cho tôi. Thật sự, gia đình chúng tôi cũng khó khăn. Biết chỗ này không đủ tiền thuốc men cho cô, nhưng hy vọng cô nhận lấy. Chuyện này tôi cũng xin cô đừng làm lớn. Thật ra, xe cũng là tôi đi mượn. Tôi chưa có bằng. Hơn nữa, lúc lái xe tôi có uống chút rượu, thế nên mới không cẩn thận như vậy. Nếu số tiền này cô thấy không đủ, vậy cần bao nhiêu cô cứ nói, chúng tôi sẽ xoay sở thêm. Tôi nhìn người đàn ông ấy, rồi lại nhìn sang vợ anh ta đang căng thẳng nhìn tôi, rồi lại tới đứa bé trong tay họ đang biểu báo vì có lẽ là buồn ngủ. Tôi không bị gì nghiêm trọng, nên số tiền này anh chị cứ cầm về đi. Chuyện xảy ra cũng là do tôi sai. Thế nên tôi cũng sẽ không làm to chuyện đâu. Anh chị cứ yên tâm nhé. Cho cháu về đi ngủ. Giờ cũng muộn rồi. Vừa nghe vậy, nét mặt hai vợ chồng họ liền giãn ra, nhưng người lái xe vẫn cứ cố đưa chiếc phong bì kia cho tôi. Vậy, cô cứ nhận chút ít này, còn người chúng tôi cũng có trách nhiệm. Không cần đâu. Tiền đó về mua sữa cho cháu nó uống. Tôi không sao, nên cũng không cần đến. Sau một hồi đùn đầy, vợ chồng họ nhất định để lại phong bì cho tôi rồi mới chịu đi về. Thấy họ cương quyết. Nên tôi cũng đành nhận cho xong. Khi bọn họ rời đi, Khánh lúc này mới quay vào. Tôi cũng lên tiếng nói. Cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn anh. Khánh nghe vậy cũng nhìn xuống đồng hồ. Có lẽ đã thấy khuya thật, nên lên tiếng. Cô có cần tôi gọi điện báo cho chồng cô không? Lúc này còn nghe đến cái chữ chồng, chỉ làm tôi thêm tức ngại. Còn cần đâu. Đó không phải là chồng tôi. Khải nghe vậy có lẽ cũng hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Vậy đêm nay cô ở lại bệnh viện. Tôi về, sáng mai sẽ vào sớm đưa cô đi chụp CT. Nếu không có gì đáng ngại, cô có thể xuất viện đôi cũng được. Từ ngày vậy, cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng nói qua nói lại thêm câu nào nữa. Mặc dù mới tiếp xúc, nhưng tôi thấy Khánh là người rất nhiệt tình. Nếu tôi bảo không cần, chắc chắn anh ta sẽ ở lại nói đủ thứ thì mới thôi. Sau khi cánh rời khỏi đây, tôi mới với tay mở chiếc phong bì của vợ chồng kia. Số tiền trong đấy là 5 triệu, có lẽ đủ tiền trả viện phí. Nghĩ vậy, tôi cất nó lại vào trong rồi nhét xuống dưới gối. Cô nhắm mắt lại để ngủ một giấc. Nhưng những gì đã xảy ra lại khiến hai khóe mắt của tôi trở nên ướt ướt. Thật không thể ngờ rằng, cuộc đời tôi lại có một ngày bi đát và nghiệt ngã đến như vậy. Phút chốc, tất cả đều quay lưng lại. Từ những người thân nhất của tôi, đến cả kẻ đã đầu ấp tay gối cũng trở mặt một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi đã sống quá nhu nhược suốt những ngày tháng qua, để cho đám người ấy coi thường và kinh rẻ. Có lẽ đã đến lúc để họ thấy khối hận với những gì họ đã làm với tôi ngày hôm nay. Đêm đấy là một đêm rất dài, để trợ mắt được một lúc là điều quá khó đối với tôi. Thế nên khi trời bắt đầu hưởng sáng... Tôi đã cắn dậy để sửa soạn cho mình, chỉ đợi đến khi vào giờ làm việc. Tôi lấy chiếc phong bì được cất rồi đi ra quầy thanh toán để làm thủ tục xuất viện. Mới đầu cũng gặp chút khó khăn, nhưng vì tôi cương quyết nên chỉ cần ký một bản cam kết với bệnh viện thì mọi thủ tục đều xong xuôi. Tôi cũng để lại một lời cảm ơn Khánh cho y tá ở đấy, để nếu lát nữa anh ta có đến cũng yên tâm hơn. Dù sao anh cũng giúp đỡ tôi, đề thì cũng nên để lại lời chào. Tôi ra ngoài cổng bệnh viện, đi đến một cửa hàng quần áo nhỏ ở đấy, mua một bộ đồ thay vào rồi trở ra. Lúc này định bắt một chiếc xe ôm nhờ trở ra bến để bắt xe về quê. Khi vừa tiến lại phía chiếc xe máy cố kỹ của người đàn ông đã có tuổi đang đứng ở gần đấy, vô tình gặp một bóng hình quen thuộc ở phía bên kia đường. Không ai khác, chính là Dũng. Và tất nhiên, anh ta xuất hiện cùng với cô tình nhân của mình. Bọn họ cùng đi vào một căn nhà. Mà tôi ngước lên nhìn tấm biển hiệu ở đấy có chữ to đùng. Phong khám siêu âm thai 4D. Thật nực cười. kẻ đấy là chồng tôi. Và vợ anh ta đang đứng đây. Nhưng anh ta lại đang đưa một người đàn bà khác đi khám thai ngay trước mặt tôi. Ngay sau khi tôi vừa để mất đứa con của mình ít lâu. Cái cảm giác này, vừa đau, vừa nhục nhã, vừa uất hận, khiến lòng ngực trở nên tức nghẹn. Đôi mắt đỏ hoe. Nhưng nhất quyết không để rơi một giọt nước mắt nào nữa. Tôi quyết định một lần nữa, vạch rõ hết tất cả mọi chuyện với anh ta. Tôi đứng ở gần đấy, đợi hai kẻ gian xíu kia trở ra. Phải đến gần 30 phút sau, từ phía trong căn nhà kia. Tôi còn nhớ như in chiếc áo sơ mi mà anh ta đang mặc là tôi mua tặng ngày anh ta được lên trước mới cách đấy có mấy tháng. Đúng là gã đàn ông đê tiện. Thấy bọn họ trở ra, tôi liền tiến lại phía họ. Có lẽ có chút đột ngột, nên sắc mặt cả hai cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Dũng thấy tôi lại lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn xuống tờ giấy mà Dũng đang cầm ở trên tay. Quả nhiên là giấy siêu âm thai. Khóe miệng khét cười nhạt một cái rồi nói. Có thai rồi sao? Từ khi nào công việc của anh lại phải đưa khách hàng đi khám thai vậy? Nghe tôi nói vậy, Dũng có chút trột dạ. Giấu tờ giấy ra phía sau, rồi nhìn tôi mà lớn giọng. Cô còn mặt mũi đứng ở đây mà chất vấn tôi hay sao? Loại đàn bà không biết xấu hổ. Tôi nghĩ cô nên đi khỏi đây đi, đừng làm mình thêm xấu mặt nữa. Tôi nhìn anh ta, rồi cười khẩy một cái. <cười> anh yên tâm, tôi không ở đây quấy nhiễu hai người đâu. Tôi chỉ lại để giác minh một chuyện thôi. Việc đã xong rồi, tôi cũng sẽ đi. Nói rồi, tôi quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh Dũng. Cô ta từ đầu đến giờ vẫn chẳng biểu hiện gì là quan tâm đến. Đúng là kẻ thứ ba, cố tình chen chân vào người khác, mặt lúc nào cũng dày đến nỗi, kim đâm cũng không thùng. Cô đúng là rất xinh đẹp. Nhưng mà hãy cố giữ cái nhan sắc này để kim chân cả đàn ông bội bạc đang đứng bên cạnh cô đấy. Sáu tháng trước, tức là trước ngày cưới của chúng tôi, anh ta đã nói, cả đời này chỉ cần tôi ở cạnh nhưng sáu tháng sau đó anh ta trở mặt còn nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Một người đã ở bên cạnh anh ta bốn năm, hôn nhân sáu tháng, vậy mà anh ta còn vậy. Cô nghĩ mình duy trì được bao lâu? Lời tôi vừa dứt, Dũng liền lên tiếng chen vào. Quỳnh, cô vừa phải thôi. Tôi còn không nhắc đến chuyện cô đi làm cái nghề mặt hạ, bôi trò chát chấu vào mặt gia đình tôi. Cô ở đấy lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Loại phụ nữ lăng loàn. Cô vốn không sánh được với cô ấy Tôi nghe vậy lên chứng mắt lên nhìn anh ta Là ai đẩy tôi vào bước đường ấy Là ai đã buộc bằng trước Bây giờ cô ta có thai Anh còn chối với tôi chỉ là khách hàng sao Dũng Tôi không ngờ bản thân suốt những năm qua Lại yêu phải một kẻ đê tiện Và khốn nặng như anh Loại đàn ông như anh ấy, Con sống chỉ là thành phần cặn bã của cái xã hội này Anh vốn không có quyền phê phán và so sánh tôi với bất cứ ai cả Lời tôi vừa dứt Sắc mặt dũng liền trở nên khó coi Anh ta tức giận đưa tay lên định tát tôi một cái Nhưng lúc đó lại có một bàn tay khác giữ lại Điều đấy làm chúng tôi ngạc nhiên mà nhìn sang Là cánh Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ Hơn nữa lại là đánh vợ của mình trước mặt một người phụ nữ khác Tôi thấy xấu hổ thai cho anh đấy Cũng cảm thấy bất hạnh cho cô gái kia Tại sao vẫn có thể yêu được một kẻ như vậy Dũng chừng mắt lên nhìn Khánh Rồi giật mạnh tay lại mà nói Mày là ai? Chuyện của mày sao? Tất nhiên không phải chuyện của tôi Chỉ là thấy bất bình nên lên tiếng Không phải việc của mày Thì tốt nhất đừng có xen vào Khánh lúc này quay sang tôi nói Quỳnh Tôi thấy cô không cần nhiều lời với loại người này đâu Nếu đã xác định không còn gì Thì việc anh ta như thế nào cũng mặc kệ đi Thấy Khánh nói chuyện với tôi như vậy Dũng có vẻ không dữ hơn Mày quen vợ tao sao? Vợ anh? Ai là vợ anh? Tôi tưởng anh xem người đang ở bên cạnh mới là vợ anh chứ Nói ra câu đấy Không biết ngược với hai người phụ nữ sao? Câu nói của Khánh Càng đẩy cơn giận của Dũng lên cao Anh ta lao vào túm lấy cổ áo của Khánh mà gắn lên Mày làm sao biết Quỳnh? Có phải mày là khách của nó hay không? khánh nghe vậy lại cười khởi một cái. <cười> anh vừa gọi Quỳnh là vợ, mà anh lại nói ra câu đấy. Xem thường người phụ nữ của mình là tự hạ thấp bản thân anh. Tôi vẫn không thể hiểu được một kẻ đàn ông không có điểm nào là tốt như anh. Tại sao lại có hai người phụ nữ chịu ở bên cạnh? Tôi thấy sắc mặt dũng càng ngày càng khó coi nên định lên tiếng để ngăn cản. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì, Tề Dũng liền đấm vào mặt cánh. Thật sự nhanh đến nỗi, tôi không kịp phản ứng, mà chỉ bất ngờ tròn mắt nhìn. Cho đến khi Dũng tịch đấm một cái nữa, tôi mới hoàn hồn mà chạy lại giữ lấy tay của anh ta nói. Dũng, anh thôi đi, anh bị điên sao? Dũng ngại vậy, quay trừng mắt nhìn tôi. Chúng phải còn bênh cho nhau nữa đấy à? Còn dám nói là không có gì với nhau sao? Rất lời, Dũng hắt mạnh tay tôi ra. Rồi vùng nắm đấm lên lần nữa. Nhưng lần này, người bị đánh lại chính là Dũng. Khánh lúc này kéo lại phần cổ áo đang bị nhăn nhúm, Rồi nhìn Dũng nói, Anh đánh tôi một cái, tôi chỉ trả đủ một cái, đó là luật. Còn với loại đàn ông thích đụng tay chân như kẻ vô học, tôi tất nhiên không thể giống bọn họ. Dũng nghe vậy lại càng thêm tự ái, đã tức giận đến nỗi. Tôi tưởng anh ta đã sẵn sàng một dao đâm chết Khánh vậy. Dũng lao về phía Khánh, vùng tay lên. Nhưng Khánh bắt được, sau đó hất mạnh ra rồi nói, "Nếu còn muốn giữ thể diện với người phụ nữ của anh, tôi nghĩ tốt nhất anh nên đưa cô ấy rời khỏi đây, đừng cố thể hiện những bản mặt xấu của mình ra nữa, người ta sẽ kiếp sợ đấy." Vừa nghe vậy, Dương liền quay sang nhìn cô tình nhân của mình, sau đó có chút bất mãn, rồi cũng giật mạnh tay về, lại nhìn tôi nói, "Tôi sẽ gọi cho bố mẹ cô để nói cho ông bà đấy biết, con gái ông bà ấy dạy dỗ như thế nào." Tôi khẽ cười nhạt một cái, đến bây giờ anh ta vẫn còn lấy bố mẹ tôi ra để đe dọa sao? Còn đang định lên tiếng đáp, thì bất ngờ Khánh lại chen ngang. Không cần đâu, tôi sẽ thay anh nói chuyện với bố mẹ của cô ấy. Nói rồi, Khánh liền tốm lấy cánh tay tôi kéo đi, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu được những gì anh vừa nói. Cho đến khi Khánh đưa tôi lại xe của anh, mở cửa ra, tôi mới sực giật, giật mình mà nói. À không cần đâu. Tôi đi xe ôm ra bến xe là được rồi. Khánh nghe vậy, lại dùng tay nhấn tôi vào bên trong xe ngồi xuống. Sau đấy, anh cũng đóng cửa lại mà đi về phía bên kia ngồi vào, rồi mới lên tiếng. Chồng của cô không để yên đâu, để tôi đưa cô ra bến xe. Tôi nghe vậy, cũng quay đầu lại nhìn về phía sau, qua lóc kính sau của ô tô. Thấy Dũng đang bắt một chiếc taxi để cho cô gái kia ngồi lên, nhưng anh ta lại không đi cùng. Tôi cũng có chút khó hiểu. Nhưng lúc này Khánh đã đổ máy lái đi, nên cũng đành nghe theo anh vậy. Cho đến khi đi được một đoạn, tôi mới phát hiện, không phải đường ra bến xe, liên vội vàng quay sang Khánh nói. Này, anh đi nhầm đường rồi đấy. Khánh nghe vậy mà dáng vẻ vẫn tình thường. Giống như anh biết, đây không phải là đường đến bến xe vậy. Chồng cô đang đuổi theo sau kia kìa. Ra bến xe, chắc gì cô đã được tiên để mà về. Chúng ta ra thẳng sân bay, ở đó có bảo vệ. Anh ta không gây rối được đâu Nhưng mà tôi đâu có vé Đến đó mua cũng được Đắt một chút thôi Tôi đưa cô đến đó Tôi có trách nhiệm lo vé cho cô Thật sự anh quá nhiệt tình Cái nhiệt tình ấy của anh Làm tôi phát ngại Thật sự không cần đâu anh cứ cho tôi lại bến xe Tôi tự về được Đã đi được hơn nửa đường rồi Quay lại mất công lắm Cứ ra sân bay đi Mọi chuyện tôi lo được Nhưng mà... Hình như tôi đã cứu cô ba lần rồi thì phải. Thế nên đừng cãi lời tôi. Giọng điệu của cánh thực sự làm tôi cứng họng. Anh đúng là đã cứu tôi ba lần đấy. Nhưng không lẽ vì vậy mà lại phải nhận thêm sự giúp đỡ của anh nữa sao? Nhưng mà dù sao cũng đi đến đây rồi. Quay lại đúng là quá mất công thật. Thôi, cũng đành phải theo vậy. Đường ra sân bay khả xa, cũng phải mất thêm ba mươi phút nữa mới đến nơi. Thế tôi cũng quay lại phía sau nhìn, chiếc xe của Dũng vẫn bám theo chưa rời. Tôi không hiểu anh ta muốn gì, đuổi theo tôi để làm gì. Chẳng phải anh ta đã xuống bỏ tôi để nhất quyết ở bên cạnh cô gái kia hay sao? Vậy bây giờ hành động như vậy là vì sao? Chiếc xe dừng ngược cổng của sân bay, cánh bước xuống rồi đi sang mở cửa cho tôi. Khi tôi vừa mới bước ra khỏi xe, bất chợt cánh tay bị giật mạnh. Sau đó, giọng nói của Dũng vang lên. Cô đi theo thằng này để làm gì? Hai người bắt đầu từ khi nào? Tôi nghe câu chất vấn của anh ta lại thấy buồn cười mà giật mạnh tay lại. Làm sao? Chuyện liên quan đến anh sao? Tôi nghĩ anh bây giờ phải ở bên cạnh con tình nhân của anh chứ. Đuổi theo tôi làm gì? Cô là gái có chồng mà đi cùng với một thằng đàn ông khác. Tôi là chồng cô. Tôi không có quyền được biết sao Tôi cười hát một cái Rồi đáp lại Chồng Anh là chồng tôi sao Với những ngày tháng vừa qua Tôi sống khổ sở Anh ở đâu Tôi khóc lóc năn nỉ câu xin cứu Ai là người quay lưng Ôm em một con đàn bà khác mà bỏ đi Khi tôi gặp tai nạn Phải nằm bó mình trong bệnh viện Chồng tôi lại cùng con đàn bà khác đi khám thai Anh nghĩ xem Từ chồng đấy có đúng không Cô là phụ nữ có chồng, cô phải biết giữ đạo. Làm gì có người vợ nào khôn lão với mẹ chồng, tự tí ôm đồ bỏ nhà đi, rồi còn xa chân vào cái chỗ mạt hạng như thế. Cô còn chất vấn tôi sao? Tôi hỗn láo với mẹ anh, hay là mẹ anh chèn ép tôi. Tôi tự ý ôm đồ bỏ nhà đi, hay là tôi bị đẩy đến đường cùng. Nếu không phải mẹ con anh áp bức tôi, thì tôi có bị lừa đẩy vào chỗ tồi tệ đấy không? Tôi nói cho anh biết. Tối hôm đó tôi còn hy vọng ở anh. Nhưng gay lúc anh quay người đi, giữa tôi và anh đã hết tình nghĩa vợ chồng rồi. Đừng lôi cái danh phận đó ra đây để buộc lấy tôi nữa. Tốt nhất anh nên quay về với cô vợ mới, cùng với đứa con trong bụng cô ta đi. Tôi đã chướng mắt lắm rồi. Rớt lời, tôi cũng liền quay người đi thẳng vào trong. Bỗng lúc này nghe được những tiếng bộp bộ cùng câu chửi của Dũng. Mẹ nó, nói, mày với vợ tao có quan hệ gì? Tôi nghe vậy liền quay lại, thấy Dũng đang lao vào đánh cánh, liền chạy vội đến can ngăn. Dũng, anh làm cái gì thế? Anh rốt cuộc con não không đấy? Cuộc ấm ý thu hút nhiều cái nhìn của người lạ. Hai nhân viên bảo vệ cũng liền đi tới để khống chế lấy Dũng. Còn tôi quay sang, thấy cánh đã bị rách một chút ở khóe miệng, liền hỏi. Anh có sao không? Bị chảy máu rồi kìa. Cánh ngay vậy, đưa ngón tay lên chạm vào chỗ bị rách một cái rồi nói. Không sao, cái này tự lành được. Được rồi, nhân lúc bảo vệ đang giữ, chúng ta cùng vào đi. Tôi quay mặt nhìn về phía Dũng, anh ta đang cố gắng vật lộn với hai người bảo vệ nhưng không được. Lúc đấy lại có chút thương cảm. Chỉ vậy thôi, tôi cũng quay người trở vào trong, để lại đường sau là những câu gào thét chửi rủa của Dũng. Chúng tôi đi hẳn vào bên trong. Khánh bảo ngồi ở ghế, hỏi chuyến đi của tôi, rồi lại đến quầy mua vé, nhưng tôi liền giữ ảnh lại. Khoan đã, tôi đâu có giấy tờ tùy thân gì, làm sao mua được vé? Để tôi nói chuyện với họ xem thế nào đã. Nói rồi anh cũng quay người đi, mà tôi lúc này mới lấy tiền trong túi quần ra, còn được vài triệu. Chẳng biết có đủ tiền vé hay không, nhưng cũng cầm chắc ở trên tay, đợi Khánh quay lại rồi đưa trả cho anh. Tôi không biết anh nói chuyện gì với bọn họ, cũng mất khá nhiều thời gian mới quay lại chỗ của tôi ngồi rồi đưa vé ra. Tôi thật sự có hơi kinh ngạc Làm sao anh mua được? Tôi phải đi cùng cô chuyến bay này Càng giật mình hơn khi nghe câu trả lời của cánh Đi cùng tôi Tại sao lại phải đi cùng tôi? Cô không có giấy tờ tùy thân Tôi dùng giấy tờ của mình để đứng ra đảm bảo cho cô Nên bắt buộc phải đi cùng Chuyện đó cũng được sao? Nói rồi tôi nhận lấy tấm vé Rõ ràng lập tên tôi trên đó mà Cái này Được rồi Tôi mua vé sớm nhất Cô rốt cuộc có muốn về hay không Nhưng tại sao anh lại phải đi cùng tôi Anh thật sự không thể về nhà tôi được Tôi có nói sẽ về nhà cô sao Vậy tại sao phải mua hai vé Tôi đưa cô xuống sân bay rồi sẽ quay lại Thật sự tôi nghe thấy Có điểm hơi vô lý Bản thân thật sự không hề muốn Khánh đi cùng tôi, một phần vì tôi ngại, hay là giữa chúng tôi đâu có thân thiết tới như vậy. Nhưng không hiểu sao anh đói, tôi lại cứ phải đành im lặng như vậy. Tôi ở sảnh ngồi đợi một lúc, Khánh cũng nói chuyện điện thoại về đó rất lâu rồi mới quay lại. Khéo lại vừa lúc đến giờ lên máy bay, anh nhìn tôi rồi nói, Đi nào? Mặc dù có chút miên cưỡng, nhưng tôi cũng đành đi theo. Chúng tôi lên máy bay, ngồi vào vị trí. Chẳng lâu sau, máy bay cũng cất cánh. Chuyến bay không mất quá nhiều thời gian, mà tôi cũng mệt nên ngủ tiếp đi được một lúc, thì bên tai có tiếng gọi nhỏ. Quynh, đến rồi, dậy đi. Tôi nghe vậy mới dần dần mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn qua ô cửa kính. Phải rồi, khung cảnh ở quê hương của tôi chẳng nhầm lẫn đi đâu được. Chúng tôi bước xuống máy bay, đi ra phía cổng. Lúc này Khánh mới quay sang tôi nói Cô bắt taxi về được có đúng không? Tôi nghe vậy nhìn anh cười nhẹ Mà gật đầu một cái Cảm ơn anh Đến đây là được rồi Nói rồi tôi cũng vội lấy tiền Ở trong túi ra đưa cho Khánh Tiền vé máy bay Lúc này không tiện Nên bây giờ tôi mới gửi trả lại anh được Khánh thấy vậy Lại không cầm lấy nó Mà rút ví mở ra Rồi đưa cho tôi một tấm thẻ Tôi khẽ nhíu mài nhìn rồi vô cầm lấy Đây là thẻ căn cước của tôi Tại sao anh lại có nó? Tôi lấy từ chỗ của anh Quân Có một số đồ đạc không tiện mang theo Nên tôi nhờ anh ta giữ lại Khi nào cô đến lấy cũng được Thật không nghĩ tôi lại còn có thể quay lại đó lấy đồ đạc Tôi nhìn Khánh bằng đôi mắt vô cùng biết hơn Thật sự phiền anh quá Tôi không biết cảm ơn anh như thế nào nữa Khánh nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái Phải, lúc này tôi mới nhận ra Ở cánh có một nét đẹp vô cùng nam tính Một chút chín chắn Nhưng có đôi phần lãng tử Anh không trả lời tôi Mà đi ra với một chiếc taxi đỗ gần đó Rồi bảo tôi ngồi lên Được rồi, về đi không trễ Số tiền đó để sau gặp lại thì trả Cô nợ tôi còn nhiều Đâu phải là chỉ mình chỗ đấy nghe nói vậy Tôi cũng chỉ biết cảm ơn tên một lần nữa thôi, rồi ngồi vào trong chiếc taxi đó mà rời đi. Qua chiếc gường chiếu hậu, vẫn còn nhìn thấy được bóng dáng người đang nhỏ đi dần. Chẳng thể đau ngờ được, gặp anh số phận tôi lại dễ dàng một hướng khác. Tôi đưa địa chỉ cho tài xế trở về, con đường quen thuộc đến nỗi, nhìn lại nó mà đôi mắt đã đỏ hòe. Chỉ mới rời ra vài tháng thôi. Mà tôi cứ ngỡ đã rất, rất lâu rồi mới có thể quay trở về vậy. Cái cảm xúc dạo dực trỗi dậy khiến sông mũi cay xè. Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt được sơn màu trắng. Tôi còn nhớ là chính tay ba tôi sơn trước ngày đám cưới của chúng tôi. Trả tiền taxi, tôi mở cửa bước xuống đi lại phía cánh cổng. Qua dòng sắt nhìn vào bên trong, chỉ là khoảng sân rộng và căn nhà cấp 4 cũng đã được sơn mới lại cách đây vài tháng. Nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài. Tôi đưa tay vòng vào bên trong kéo chiếc chốt cửa mà đẩy vào. Tiếng chó sổ vang lên cả khoảng sân. Đó là con môn nhà tôi. Nó vừa nhìn thấy tôi, liền nhảy dựng lên mà không ngừng vẫy đuôi. Tôi tiến lại gần nó, khẽ cúng người xuống, xoa đầu khỏi nhỏ. Mày khỏe không môn? Bố mẹ tao có nhà không? Nó sổ lên hai tiếng, rồi lại quấn lấy chân tôi. Hai động ấy làm tôi khẽ cười. Lúc đang định đi thẳng vào trong nhà, thì lúc này từ phía cửa, bóng người đi ra. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào, thì giọng nói ôm ôm tức giận ấy lại vang lên. Cút! Ai cho mày về cái nhà này? Câu nói ấy, tôi dường như đã lường trước được. Nhưng nghe chính ông nói ra như vậy, cô Họng vẫn ngẹn lại đến khó thở. Bố! Tao không phải là bố mày. Mày là con gái nhà người ta. Đi! máu về đó mà ở. Ông tức giận đi lại đẩy tôi ra phía cửa. Còn tôi đã khóc nấc lên mà nói. Bố! Bố đừng như vậy nữa. Mẹ tôi lúc này từ bên trong nhà chạy ra kéo lấy ông. bà cũng miếng máu. Thôi ông ơi! Tôi xin ông đấy! Còn nó về đây rồi. Ông để nó vào nhà rồi từ từ từ nói chuyện. Đừng xa xa xôi. Ông không thương con nó sao? Thương à? Thương nó! Để rồi nó bôi cho chắc chấu vào cái nhà này sao? Bà nhìn xem ở cái làng này, có đứa còn cái nào hư đốn như nó không? Cãi lại mẹ chồng, tự bỏ nhà đi. Còn, còn, còn đi làm cái nghề. Ông bắt đầu thơ hồng hộc, cương mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Mẹ tôi thấy vậy, liền đỡ lại ông mà vuốt ngược. Ông ơi! Trời ơi! Tôi nói ông rồi. Tuổi cao mà cứ tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe. Có gì thì từ từ nói phải cao hét lên làm gì. Nào, vào nhà nghỉ đi. Đứng dưới nắng thế này nguy hiểm lắm. Tôi cũng lo lắng, vội vàng đỡ lấy ông phụ bà, nhưng ông lại hất mạnh tay tôi ra rồi quay người đi vào bên trong. Dưới cái nắng gay gắt của ngày trưa, mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên chói chang, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt lại càng khiến vạn vật trở nên không còn rõ. Bóng lưng cao gầy của người đàn ông đang ở độ tuổi 70 Cứ thế lọ khọp đi thẳng vào bên trong. Bên cạnh ông là bóng dáng người phụ nữ tạo tần cam khổ, bàn chân nhanh nheo, còn chẳng kịp sỏ lấy đôi dép. Mà phải cố cộng người lên đến nỗi nổi cả gân xanh để đỡ lấy người chồng của mình. Cái hình ảnh ấy ám ảnh vào trí óc của tôi. Cố đưa bàn tay quẹt đi những giọt nước đang vương lại trên gương mặt bỏng rát. Tôi từng bước theo sau mà đi vào bên trong nhà. Nhưng chỉ vừa đến cửa, tôi bị giọng nói của ông chặn lại. Đừng bước chân vào căn nhà này, mày không thấy xấu hổ với bàn thờ gia tiên sao? Câu nói của ông làm tôi khựng lại, mà ông sau đấy cũng ho sạc sụa. Mẹ tôi thấy vậy, liền vút nhẹ ngực cho ông. Trời ạ, không có sức mà thở nữa, mà còn cứ nói mãi cơ. Tôi đứng đấy lại ở nước mắt nhìn ông, rồi lại nhìn lên bàn thờ gia tiên đưa đặt ngay ngàn trước mặt, trên chiếc tủ đã cứu kỹ từ rất xưa. Người ở làng tôi sống rất trọng danh dự, đặc biệt là phận con gái phải biết tàm tòng từ đức, theo câu nói dần gian cũ. Thế nên những cô gái mà bỏ chồng đều được xem là loại con gái mất nết. Ra vả trong dòng họ nhà tôi, từ đến tám đời qua, chưa bao giờ xảy ra chuyện đó, dù là con gái hay con dâu. Tôi không biết được là gia đình của họ là vô cùng hạnh phúc, hay vô dĩ là sự dị nghị mà phải cố cam chịu. Như mẹ tôi vậy, trong mắt tôi... Bà là người phụ nữ biết thi sinh và giỏi cam chịu. Bởi bố tôi là người gia trường. Hơn nữa, ông còn là anh cả trong một gia tộc. Thế nên sự nghiêm cấp của ông đối với mẹ tôi là rất cao. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, bà thường bị ông chửi và quát rất nhiều. Có lần ông còn đánh bà vì ngay rũ họ. Ông dặn chuẩn bị 10 mâm cỗ, Nhưng bà xoay sở không xong, làm được 8 mâm. Hai mâm cuối cùng bà san bớt từ 8 mâm kia để cho đủ. Không biết được, lần đó đánh bà giữa cả họ, chửi bà là loạn phụ nữ thất đức, vì nghĩ bà tính toán tiếc tiền, còn phạt bà không được ăn uống một ngày trời. Lúc đó tôi đã phải trộm cơm vào nắm tay, giấu diếm đem cho bà. Nhưng phải nói, bà đúng là người phụ nữ càng chịu, nếu không muốn nói lại, dù được, Bà không chịu ăn, mà chấp nhận chịu phạt như vậy. Tôi lúc đó cũng chỉ biết đứng một góc nhìn bà, cho yếu máu bà vì tôi cũng sợ ông. Để mà kể ra hết những lần như vậy, tôi nghĩ có thể viết thành một quyển sách. Mẹ tôi chính là tấm gương của người phụ nữ cam chịu. Tôi không hiểu được bà ở đâu lại lấy ra được sức chịu đựng như vậy sống với bà tôi. Là vì tôi sinh ra ở cái thời mà tôi nghĩ nam nữ bình đẳng nên không thấu hiểu được cái thời phụ nữ và hy sinh của ngày xưa sao? Cũng may càng về sau, ba tôi già đi, ông cũng bớt được cái tính gia trưởng. Tuy không còn quát đánh bà, thì ông lại chuyển sang giáo huấn và dạy dỗ con cái. Dưới tôi còn hai đứa em, một trai một cái. Tôi là chị cả, nên chịu sự dạy dỗ khắc nghiệt của ông hơn hẳn, vì để làm cương cho các em. Có điều tôi biết, tuy ông hà khắc nhưng lại vô cùng thương con cái. Mỗi lần quát chúng tôi không được, ông lại đánh. Nhưng sau đó vẫn âm thầm bảo mẹ tôi vào hỏi han để nghe ngóng. Còn nhớ... Lần tôi mới vào cấp 2, gần nhà có con gái của bà Năm, cũng bằng tuổi tôi, được mua một chiếc xe đạp để đi học. Còn nít mấy đứa trong xóm ai cũng thích, còn hỏi mượn nó đi thử, nhưng mà nó không chịu cho. Tôi lúc đó cũng thích, nhưng mà không tèm hỏi đó, lại chạy về nhà xin bố để mua. Lúc đó để mua được chiếc xe đạp cũng khó khăn, nên ba tôi không đồng ý. Khi đấy lại trẻ con, năng nạc đòi cho bằng được. Tôi còn nghĩ ra trò không đi học vì không có xe. Thế rồi lần đó bị ông đánh cho nhảy lên nhảy xuống, khóc lóc van xin, ông biết bỏ qua cho. Từ đó sợ, cũng không dám đòi. Nhưng lại được vài ngày sau, đi học về, thấy một chiếc xe đạp dựng ở trong sân. Hỏi mẹ tôi thì bà bảo, ông mua lại xe của nhà ông thìn trong xóm, rồi về sửa sang lại cho tôi đi. Ngày hôm đó, tôi cười như điên cả ngày. Lấy xe đạp đi khắp xóm để khoe với mấy đứa cùng lứa. Lúc bị đánh thì nghĩ là ông không thương mình. Nhưng sau này lại mới thấy có những tình thương không phải chỉ dùng những lời ngon ngọt hay dỗ dành. Và ngay lúc này tôi cũng hiểu. Ông tức giận với tôi không hẳn là vì tôi làm xấu mặt dòng họ, mà có lẽ cũng một phần là vì ông sợ tôi về đây sẽ chẳng chịu được sự chi chết của mọi người, cũng như những cái nhìn dị nghị của thiên hạ. Cả gương mặt đã đắm nước mắt. Tôi chỉ biết quỳ xuống trước mặt gia tiên, coi như là một lời tạ tội, rồi nhìn ông ngẹn giọng Bố, con biết là con gái không tốt nên mới để hai người phải khổ như vậy Con không sợ tiện hạ họ nói ra nói vào Con chỉ sợ bố mẹ không nhận được con gái này nữa Ông nghe vậy lại nhìn sang tôi Cương mặt vẫn chưa nguôi đi cơn giận là bao Nhưng giọng nói đã hạ xuống Mày còn biết là mày không tốt sao? Nếu sợ bố mẹ mày khổ Thì mày quay lại nhà chồng cho tao ngay Tôi mím môi mà lát đầu. Bố, con không về đó được nữa rồi. Không có gì là không được. Tao đã nói chuyện với bà thông ra. Mày chỉ cần về xin lỗi bà ấy một câu, nhất định bà ấy sẽ bỏ qua cho mày. Bố ơi, người ta chỉ nói vậy để đối phó thôi. Người ta đâu có ưa con. Họ còn muốn con đi từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ. Toàn là mày tự biến tự diễn. Không lẽ người lớn chúng tao nói chuyện Mà còn không hiểu hay sao Giờ mày đi ra bến xe luôn đi Về sớm lúc nào hay lúc đó Cần thiết Tao sẽ đi với mày một chuyến nữa Đưa mày về đó để nói chuyện với gia đình họ Tôi biết Cãi lời ông vào lúc này Chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối Nhưng thật sự tôi không thể nào quay lại được nữa Bố ơi Con không về đâu Có chết Con cũng không quay lại đó Ông tức giận thật sự Mà đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy Mày muốn, bố mày tức chết có phải không? Mẹ tôi lúc này cũng đứng dậy theo ông Rồi lên tiếng gàn Thôi, tôi xin ông Còn cái nó cũng có nỗi khổ Nếu không, nó đã không quay về Tìm bố mẹ để đương tựa Bây giờ, ông cứ đuổi nó đi như vậy Thì nó biết đi đâu Còn ba nữa Ba muốn thì đi theo đó luôn đi Chà này không có cái nếp bỏ chồng. Nói rồi, ông lại chỉ tay về phía tôi Mày Mày muốn đi đâu thì đi Đừng có ở đây làm tao chướng mắt Đi đi Sức khỏe của ông vì có tuổi Nên càng ngày càng không tốt Quát lớn vài câu là hô hấp lại trở nên khó khăn Sắc mặt tái tái Tôi thấy vậy, liện vội vàng đứng lên Định chạy lại đỡ lấy ông Nhưng ông lại quát Còn không đi, tao chết cho mày vừa lòng Mẹ tôi thấy vậy Nước mắt ngắn, nước mắt dài Cố vốt ngực ông Rồi nhìn tôi ra hiệu tạm thời tránh mặt Mặc dù bản thân không muốn Nhìn ông như vậy tôi cũng lo lắng thêm Nhưng cũng đành phải cắn môi Mà quay người đi ra Từ phía sau vẫn còn nghe được Vài lời an ủi của bà đối với ông Cổ họng cứ nghẹn đắng lại đến khó thở Tôi nước mắt ngắn dài Lưng thững đi ra phía cổng Vô tình gặp được tiếng tuyến Đang đứng ngay đấy Với dáng vẻ cố ngay ngóng Vừa nhìn thấy tôi Thìm ta có vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó đúng cuống nói. Về rồi Về làm gì thế? Sao công báo cho các chú thím biết? từ nghe vậy cũng vội vàng đưa tay lên quẹt ngang nước mắt rồi nói. Cháu vừa về thôi ạ. Về thăm bố mẹ, nên cũng chưa kịp sang cho hỏi chú thím. Tao thấy bố mày nói to nói nhỏ cái gì đấy? Tôi cố cười nhạt một cái mà trả lời. Không có gì đâu ạ. Tiếm biết tính bố cháu rồi còn gì. Nói chuyện cứ phải lớn tiếng như vậy mới được. Tiếm ta nghe vậy thì lại nhìn tôi. Thi thoảng đôi mắt lại liếc vào bên trong nhà. Thấy không dò hỏi được gì nên nói. Về rồi thì qua nhà chú tím ăn cơm. Gọi cả bố mẹ mày nữa. Lâu rồi cả họ không ăn cơm với nhau rồi. Dạ. Nghe vậy tiếm ta cũng quay người rời đi. tôi lúc này cũng khẽ thở nhẹ một tiếng. Thiếm tuyến ở cái làng này là người nổi tiếng đưa chuyện. Mặc dù lấy chú mại nhà tôi, nhưng mà nói thật, tôi không ưa cái tính buôn chuyện ấy của thiếm. Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tỏ. Trời thì nắng chang chang, lại nóng bức. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nên đành đi bộ ra sân đỉnh của làng. Ở đấy có quán nước nhỏ của bà Lưu bán mấy chục năm nay. Tôi lại đó ngồi tạm. Tùy đã già đến mức đầu tóc bạc trắng, nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà Lưu liền nhận ra ngay. Quỳnh đấy à, về Tam ba má mày sao? Lấy chồng mặt ngoài có khác, càng ngày càng xinh gái hơn đấy. Từ ngày vậy cũng chỉ cười trừ một cái, rồi kéo lấy chiếc kế ngồi xuống mà còn một cốc nước. Ngồi nói chuyện với bà cũng khá lâu. Tôi cũng đang định về xem tình hình của ông thế nào, thì thấy mẹ tôi từ phía nhà hớt hải chạy ra. Quỳnh! Quỳnh ơi! Tôi thấy bà, liền đứng dậy chạy lại. Mẹ ơi, bố sao rồi ạ? Bà rối thêm vào tay tôi ít tiền rồi cấp gấp nói Quỳnh Mau đi đi con Bắt xe về đi Mẹ sao thế Bố không chịu tha thứ cho con sao Giờ không phải lúc nói chuyện đấy Không biết làm sao mà cả họ biết chuyện Bây giờ mọi người đang muốn cận con về để họp gia đình Ông ấy bảo Con đi đâu đi Tạm thời đừng quay về Con biết Gia quy của cái họ này là gì rồi đấy Đi đi nhanh lên từ ngày vậy cũng là sợ mẹ nhưng con biết đi đâu đây bà đẩy tôi về phía cổng làng rồi nói cứ đi được đâu thì đi đừng ở đây bác Nguyên đang bảo Thiến Tuyến đi gọi con về đấy nghe mẹ đi nhanh đi con nhắc đến cái gia quy của dòng họ thực sự là một nỗi ám ảnh đối với tôi mặc dù tôi chưa từng chịu sự khắc nghiệt ấy nhưng đã từng chứng kiến nó chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi Đợt đấy, Tiếm Thủy lấy chỗ út nhà tôi. Mới cưới nhau về được không lâu, vợ chồng không biết trục chặt cái gì mà cãi nhau một trận rất to. Tính chỗ út nhà tôi lại hung hăng, cãi nhau với vợ, lại đụng tay đụng chân. Mà khi ấy, Tiếm Thủy cũng không cảm chịu, liền đánh lại. Chẳng biết lỡ tay kiểu gì, lại đẩy chú út ngã nhào vào chậu hoa làm nó vỡ. Mảnh sứ đâm vào bà vai, phải đi bệnh viện để lấy ra. Lần đó cả họ đã họp lại. Tiếm Thủy chỉ được ngồi ở dưới đất. Những người lớn tuổi có cả bố tôi ngồi trên một tấm phản lớn được kê cao. Lần lượt từng người giáo huấn tím. Thì đấy cũng còn quá nhỏ, tôi chẳng thể nhớ rõ lắm. Chỉ là mang máng hiểu được cái gì lạ, công dung ngôn hạch, vợ hiền con ngoan. Sau vài tiếng giáo huấn, tí tím bị bắt ra sân quỷ. Nhưng mà đáng sợ hơn nữa là phải quỳ lên phòm mít suốt một tiếng đồng hồ. Tôi nhớ rất rõ cảnh tượng ấy cơ mặt thím đau đến tím tái, chỉ quỳ được vài phút là khóc lóc cầu xin chú út của tôi tha thứ. cũng thương vợ nên chú út tôi cũng đỡ lời. nhưng mà gia quy của dòng họ chỉ cần là phạm vào gia quy thì bắt buộc phải nhận phạt. và tất cả người trong dòng họ cũng ngồi đấy chứng kiến hết thời gian chịu phạt. khi mà thím thủy được đứng dậy, cả đầu gối đã dì máu từng dấu tròn li ti, đôi chân run rẩy đến mức không thể đứng thẳng mà liền ngã quỵ xuống đất. Mẹ tôi lúc đó phải chạy lại đỡ lấy thím, rồi dì vào trong phòng. Phải mất đến một tuần, tim ấy mới có thể đi lại được. Khi đó tôi thật sự ám ảnh những cái gọi là gia quy của dòng họ. Đến bây giờ nghĩ lại, đã là thời buổi nào mà vẫn còn lối suy nghĩ và cái chế độ xưa cũ như vậy. Nhưng biết sao được, nó là chuyện từ đời này qua đời khác, và người trong họ đều phải tuân theo, và chắc chắn cả tôi cũng vậy. Con trai con gái có gia quy của con trai con gái, dâu rể có gia quy của dâu rể. Thế nên, chuyện tôi phải chịu một hình phạt khắc nghiệt nào đó là điều không thể tránh. Chỉ là bây giờ bảo tôi đi, tôi biết đi đến đâu. Mẹ, có phải bây giờ chỉ cần con về chịu phạt thì có thể ở nhà được đúng không ạ? Mẹ tôi nghe vậy, cơ mặt liền sừng sốt mà đánh vào vai tôi một cái. Mày điên à con? Mẹ bảo mày đi, thì mày cứ đi, đừng có quay lại nữa. Mẹ ơi, nhưng con không còn nơi để đi. Nếu chỉ cần chịu phạt, con có thể ở nhà, thì con đồng ý về họp gia đình. Dù sao cũng chỉ chịu phạt một lần, đau đớn coi cũng chịu được. Lúc này, bà đã ướt nước mắt nhìn tôi, nghẹn giọng nói. Mày có biết, cái tội bỏ chồng rồi về ngoại ở thì bị như thế nào không hả con? Tôi thấy bà hỏi vậy cũng chỉ lắc đầu Cứ nghĩ đặng lắm thì như tím thủy Quỳ lên vỏ mít thôi Mẹ Như thế nào con cũng chịu được Bà bắt đầu khóc nấc lên mà nói Cái bỏ chồng Đều phải cạo đầu vôi vôi Để sau này sẽ không được tái giá lần hai đấy con ạ Tôi nghe vậy mà cả người chết sững Cạo đầu vôi vôi Là con nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ có được một mái tóc đẹp nữa Mà theo truyền thống của dòng họ Mái tóc của phụ nữ chính là danh dự của họ Cạo nó đi Đồng nghĩa với việc vứt bỏ danh dự bị người chê cười và phỉ báng. Cậu tạo đầu bôi vôi sao ạ? Mẹ tôi ním môi lắc đầu Rồi dùng sức đẩy tôi về phía cổng làng mà nói Nghe mẹ Đi khỏi đây đi quỳnh Mình mẹ khổ là được rồi Còn hãy sống với cuộc đời của con Đừng quay về đây nữa Tôi quay đầu lại nhìn bà, nhưng cả người vẫn bị đẩy về phía trước, mà ngẹn giọng nói. Mẹ! Đi đi! Rồi có gì nhớ liên lạc về? Nhanh lên đi! Bà xô mạnh tôi bước vào phía cổng, rồi đứng đấy mà quát lên. Đi đi! Tôi nhìn bà, mà nước mắt đầm đìa cả gương mặt, chẳng còn cách nào khác mà bất lực quay đầu bỏ chạy. Gió tan vào mặt, làm những giọt nước mắt bắn tẻ ra, một cảm giác đau rát. Từ cả thể xác lẫn nội tâm ở bên trong Tôi chạy ra phía ngoài đường cái Ngó chắc nhìn sau Rồi vẫy một chiếc taxi ngồi lên Người lái xe lên tiếng hỏi đi đâu Mà tôi còn chẳng biết đáp lại như thế nào Chỉ đành bảo Anh cứ đi đi Lái xe nghe vậy không hiểu chuyện Nhưng cũng đổ máy chậm, chậm chậm chạy đi Được một đoạn lại lên tiếng hỏi tôi Em gái ơi Đi đâu thì cũng phải nói đến biết đường chạy chứ Rồi nghe vậy mới nhìn ra bên ngoài đường, dòng người đang qua lại, cũng chẳng biết đi đâu được nên đành nói Cho em xuống đây được rồi Anh lái xe sau đó cũng tấp vào lề đường, tôi trả tiền rồi bước xuống Cũng lâu rồi tôi chưa được ngắm phố sáng của quê mình, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là người mỗi lúc một bon chen hơn Tôi bắt đầu đi dạo trên con hẻ phố, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng đã bị thu hẹp lại Bởi những quán nước bày bàn ghế tràn ra, phương tiện xe máy vì nhu cầu của cá nhân nên cũng nhiều hơn mà dự kiến cả vỉa hè. Tôi cứ men theo dép lê con trống ấy mà đi, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm gì vào lúc này. Bất chợt, có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Theo phản dạ, tôi liền quay người lại.